Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiêu, anh quá lời rồi. Anh đã cứu cha tôi. Tôi vẫn nên cảm động đến rơi nước mắt. Diệu Tinh dĩu cợt. Mỗi lần tôi đều thấy cô cảm kích đến cắn răng nghiến lời. Tiêu Lâm Phong nói xong, kéo Diệu Tinh vào trong ngực, trở tay đặt lên bàn làm việc. trình Diệu Tinh, tốt nhất, cô nên thông minh một chút cho tôi. Cô hận tôi, tôi có thể nhìn. Gạt tôi, tôi có thể tạm thời bỏ qua. Nhưng nếu cô dám phản bội tôi... Vậy thì đừng trách tôi không khách khí Anh nói xong Từ từ dán lên môi Diệu Tinh Đúng lúc đó Cách ở cửa truyền đến âm thanh mở khóa Lăng phong Kèm theo tiếng mở cửa Là âm thanh ngọt ngào của đường Nhã đình Nghe thấy giọng nói ở cửa Trong lòng tiêu Lăng phong kinh sợ Vội vàng buông Diệu Tinh ra Đứng bật dậy Đột nhiên anh ta đứng lên Diệu Tinh không có phòng bị Mất đi điểm tượng ngã ngủ dưới đất Rầm Cô đụng lưng vào cạnh bàn Bàn được làm từ gỗ thật nhưng vì cô động vào mặt tài liệu trên bàn đùng đùng rơi xuống, từng cái nền và người rượu tinh. Đường nhã đình bước vào, nhìn thấy chính là một bàn như thế này. rượu tinh ngồi dưới đất bị tài liệu rớt xuống, đập cho đầu tóc rối bù, ngay cả quần áo của cô ta cũng nhăn nhúm. cô nhìn rượu tinh một cái, xoay mặt nhìn tiêu lang phong. quả nhiên giờ phút này vẻ mặt anh ta đầy vẻ hốt hoảng. trình rượu tinh cô dám ở đây quyến rũ lang phong. rượu tinh ngồi dưới đất thấy rõ ràng ở ngoài cửa. Lisa và đường nhã đình đầy vẻ diễu cợt Còn Tiêu Long Phong Tại như không có chuyện gì xảy ra Bình thường đứng ở một bên Nhìn vẻ nhếch nhát cổ cô Đây là sao? Đường nhã đình hỏi Thư khí trình tôi nói rồi Cô vừa mới xuất viện Không cần đến công ty vội Tiêu Long Phong tiến lên trước một bước Chẳng chẳng nhìn chăm chầm Diệu Tinh Giống như chỉ sợ Diệu Tinh nói gì đó Đường tiểu thư tôi không sao Diệu Tinh cười khẽ đứng dậy Chẳng qua là đầu hơi chóng vắng Không cẩn thận bị ngã thôi Cô đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi Được dựa lần này phải làm thật xuất sắc Dù sao, đây cũng là kỷ niệm Ngày thành lập thiên tuấn Cô lập kế hoạch như thế rất tốt Lần này tôi đành phải để cô vất vả rồi Tiêu Long Phong khéo lắm giải thích Nguyên nhân anh ta gọi dựa tinh vào Dạ vâng, tầm thân đốc tiêu, tôi biết rồi Dựa tinh cung kính nói Tôi đi ra ngoài trước Đi đi Tiêu Long Phong không có kiên nhẫn giơ một tay lên Sau đó xoay người kéo được gia đình Cẩn thận từng li từng tí quan sát hành động của cô ta Nếu cô ấy hiểu lầm thì sao Tiêu Lăng Phong tự trách Mình quá thật điên rồi Đang trong phòng làm việc Mà có thể làm ra chuyện như thế Tiệc rượu của công ty Trong lòng đường nhà đình cũng bắt đầu từ từ tính toán Trình rượu tinh Cô dám công khai quyến rũ Tiêu Lăng Phong ở công ty Tôi muốn cô sẽ mất hết mặt mũi Tại tiệc rượu của Thiên Tuấn Lăng Phong Tiệc rượu khi nào vậy Sao em không nghe anh nhắc tới Không phải là do chơi có dịp nó cho em biết sao Chiều nay anh với em đi chọn lễ phục ừ đường nhà đình ngoan ngoãn gật đầu ngoan ngoãn dựa vào ngực tiêu lăng phong biểu hiện này có phải là trồ dạ không hay là anh đang ấy náy nhà vệ sinh diệu tinh đang chỉnh sửa lại đầu tóc ở trước gương thư ký trình quả nhân thủ đoạn của cô rất khá chỉ mới mấy, mấy phút mà thôi cô đã có thể làm ra chuyện như vậy liên sa vừa giơ tay vừa bình tĩnh nói giọng nói như đang là tán gẫu cô có ý gì diệu tinh cau mày Tôi có ý gì, đều không quan trọng ngược lại là đường nhá đình Ly ra vẫy vẫy mấy giọt nước trên tay Cô ta sẽ không tin cái lý do Đầu bị choáng váng Cho nên Đối với loại người có thu thất báo đó Tôi khuyên cô vẫn nên cẩn thận thì hơn Cô ta khẽ cười Xoay người đi ra ngoài Với tính tình đường nhá đình Cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội trong tiệc rượu này Cho nên Dù cho người nào xảy ra chuyện Đều là chuyện tốt đối với cô Lisa, có chuyện gì mà cưới vui vẻ vậy? Sau khi tan việc, đi mua lễ phục đi. Lisa cười thật rực rỡ. Tiền lương của tôi làm sao mua được? Tôi dẫn cô đi. Lisa khoác tay đồng nghiệp. Nhìn gì vậy? Lisa cau mày. Tiệc rượu công ty làm tâm tình người ta tốt lên mà. Tôi thật sự có hơi không thể chờ đợi được nữa. Tiệc rượu của Thiên Tuấn rất nhanh đã được tổ chức lòng trọng. Không thể nghi ngờ, đây chính là một cái thắt bằng rồi, đánh tận mạnh vào mặt rượu tinh. Tiêu lang phong lại có thể hẹn hạ đến mức để cho cô thiết kế sắp xếp hội trường thậm chí Diệu tình cũng không biết những ngày vừa rồi cô đã trải qua như thế nào cô và một số nhân viên công ty đứng trường đại khách khứa trong đó không ít người có chút quen biết với nhà họ trình với việc Diệu Tinh xuất hiện ở đây bọn họ ngoại trừ kinh ngạc cũng chỉ có khiếp sợ một thân lễ phục màu đen hấp dẫn đường nhà đình kéo lễ phục đi vào hội trường mọi người cũng đều vây lại chào hỏi không nói đến địa vị và ảnh hưởng của nhà họ tiêu ở thành phố này chỉ dưỡng thành tựu trong giới thương trường của tiêu long phong cũng đã rất đáng để định vợ cho thật tốt rồi diệu tinh đứng ở một góc nhỏ một màn trước nghe chuyện hot nhất tại đọc